Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách nào làm như vậy được nữa Bởi vì em không muốn Khiến cho mẹ phải thương thâm khổ sở Cho nên cậu xin anh Về sau cũng cần phải đến tìm em nữa Đại khái cũng biết cô muốn nói gì Hắn đi lên trước đưa tay ôm lấy cô tuấn Bình à Anh mặc kệ Em đã đặt đúng với anh rồi Sẽ ngoan ngoãn nghe lời của anh Hơn nữa anh vẫn sẽ tiếp tục tìm em Không chỉ là về sau mà cả đời cũng thế Từ lúc nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt trắng bịch của cô, anh đã nghĩ muốn ôm lấy cô, mà hiện tại còn bởi vì cô đưa ra lời chia tay. Tuy rằng muốn nói suy nghĩ trong lòng cho cô, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm anh phải xử lý chuyện của mình thật tốt. Chính là anh không nghĩ tới cô sẽ nói lời chia tay với anh. Từ lúc nói chuyện với Đinh Nhã Viện, anh đoán cô bởi vì mẹ mình mà muốn chia tay, điều này làm cho anh cảm thấy đau lòng, gắt cao mà ôm chặt lấy cô. Tận mình ạ, Anh cũng cần vậy như vậy Nhanh chóng muốn bàn tay ra đi Đỉnh nhà viện mang anh quá mức ích kỷ Nhưng người ích kỷ là ai Em vì nghĩ cho mẹ mà thương tâm khổ sở Cho nên phải chia tay với anh Nhưng em không sợ rằng anh cũng sẽ thương tâm khổ sở hay sao Anh cũng sẽ thương tâm khổ sở ư Hạ tuấn mình cong môi lên Muốn được ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi quên đi Anh ôm cô thật chặt Kỳ thật cô làm sao có thể nghĩ muốn cùng anh chia tay Nhưng bọn họ thật sự là không thể ở bên nhau Bởi vì cô đã quyết định phải nghe theo ý kiến của mẹ. Anh mau buông tay đi. Nhanh chóng buông tay ra. Anh sẽ không buông. Em là của anh, cả đời đều thế. Nhưng em không thể ở chung với anh một chỗ. Anh vì cái gì phải nói như vậy chứ. Vài rơi coi anh, cô cũng rất đau khổ. Nhưng bạn nhất mẹ vì thế mà lại ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ? Đau thường đó làm cho vô tâm lăng không khỏi bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của cô vang lên. Hạ Tuấn Bình buông cô ra. Thầy cô khóc như thế Tâm của hắn rất chặt công thôi Đừng khóc mà Hắn thầy cô lau đi nước mắt Tiếng khóc nức nở của cô Vọt vào trong vòng ngực rộng lớn thùng thình rắn chắc kia toàn mình ạ Em thích anh Rất thích Thật sự là rất thích Cho dù nhã viện con nói Là anh coi em chỉ là nữ hồ gái Nhưng mà em thật sự rất là vui sướng khi được ở bên cạnh anh Có lẽ đây là lần cuối cùng được ôm người đàn ông mình yêu Cô quyết định sẽ ôm cho đủ Sau đó bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ cùng với anh chia tay. Cô bé ngốc. Hạ Tuấn Bình ôm chặt lấy cô. Một lòng theo hình nội ái ố của cô mập phập phòng. Sinh lý trong người anh nếu như thiếu cô, thì càng định sẽ không thú vị. Hơn nữa anh cũng sẽ không có cách nào thích ứng được. Cho dù cái đầu của cô thật nhỏ, nhưng lực đạo ông người ta thật là không hề nhỏ. Anh có một chút buồn cười mà nghĩ, tùy ý để cho cô gắt cao ôm lấy anh. Xem ra anh phải lập tức tiến hành. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô một lần nữa vì mình mà rơi lệ Đứng ở phía sau nhìn hai người gắt cao ôm nhau Trường Anh Tuyết thật sự là không biết nên nói cái gì Tuy rằng bà chưa có gặp ca họ tấn mình Nhưng theo lời anh vừa nói Bà cũng hiểu được rằng Đứa nhỏ kia cũng thích Lăng Lăng Bởi vì anh nói cả đời muốn quấn quýt lấy con gái của bà công trách được Lăng Lăng không thể cùng anh nói lời chia tay Đứa nhỏ kia chỉ sợ So với Lăng Lăng thích nó còn yêu Lăng Lăng hơn Nhưng có lẽ nó có nỗi khổ gì đó, cho nên mới không thể không lấy đối tượng môn đăng hộ đối. Ai, chỉ có thể nói hai người này, có duyên nhưng không có phần. Bởi vì bà cũng không có khả năng cho phép sau khi kết hôn, bọn họ vẫn có thể tiếp tục lui tới. Trường Anh Tuyết nhìn hai người ôm nhau rồi đi trở về phòng bệnh. Vừa mới nằm xuống không bao lâu thì phu tâm lăng đã trở lại. Mẹ, mẹ tìm vào từ lúc nào vậy? Cô thật là cao hứng khi nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại. Mẹ cũng vừa mới tìm lại thôi. Có thật không? Mẹ có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cần cần kêu bác sĩ đến đây không? Không cần đâu. Mẹ không có chỗ nào là không thoải mái cả. Trường anh tuyết cầm tay con gái nói. Con ngồi xuống đây đi. Mẹ có vài lời muốn nói với con. Ngồi xuống dưới, vô tầm lăng lập tức nhìn mẹ cất lời giải thích. Mẹ ạ, thực là xin lỗi. Con đã hại mẹ ngất xỉu. Con đã quyết định sẽ nghe leo kêu của mẹ. Sẽ cùng với Hạ Tuấn mình chia tay. Thật vậy ư? Thật sự đó, khi thật vừa rồi anh ấy có đến bệnh viện, còn cũng đã nói về anh ấy về chuyện chia tay, và về sau cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Tuy rằng anh cũng không có nói lời đáp ứng. Trường anh tuyết nhìn con gái, bà biết Lăng Lăng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà, nhưng cái người Hạ Tuấn mình kia đã tuyên thệ cả đời cũng sẽ không buông cô. Cho nên bà nghĩ, nếu là anh ta vẫn đến tìm Lăng Lăng, thì con gái bà nhất định sẽ giao đồng. Lăng Lăng à? chúng ta chuyển nhà có được không? bà cần phải rất quyết quyết định truyền nhà. vì sao đột nhiên lại truyền nhà? À? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện